Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sao? Phí Kiệt đứng dậy đi theo cô, lạnh lùng nói Hứa ân ân dừng lại Nghiêm mặt quay sang anh Cửa sau của nhà hàng có trẻ con Em nói cái gì? Phí Kiệt kinh ngạc hỏi lại Anh nghe rồi đó, cho nên em giờ phải đi coi sao Hứa ân ân cao mày Nghiêm túc nói Anh đi ra sảnh nhà hàng đứng đó Nhe 10 cái răng mà cười cho em Đừng cho thử cách nhìn thấy bộ dạng này của anh Nếu không họ sẽ chạy hết Với lại tối nay có phóng viên đứng ở trước cửa nhà hàng đấy Hứa ân ân nói xong Đi nhanh ra cửa sao Phía kiệt còn nghe vang vẳng lời của ân ân Trong lòng lại căng thẳng Anh dùng tay che ngực Tự hỏi sao ngày nào ngực anh cũng nhói đau Mạch máu bị nghẽn sao Không phải Ngực anh nhói đau là vì hứa ân ân Hôm nay có quyết định nghiêm túc cùng người khác hẹn hò Làm cho anh không thoải mái Ngực anh đang rất đau Mặc kệ anh hiện tại có việc khác phải làm. vĩ kiệt hít một hơi thở sâu, kéo lại cổ áo, xoay người bước ra sảnh nhà hàng, chuẩn bị dùng mỹ lực của anh làm thực khách thất điên bắt đạo. sau đó, vĩ kiệt ra sảnh nhà hàng nói chuyện cùng thực khách, rồi cùng phan hâm mộ chụp hình, sức cuộc nhận được tất cả 8 danh thiếp của khách nam, 12 danh thiếp của khách nữ. mặc dù đối mặt với người lạ, phí kiệt vẫn duy trì hình tượng tao nhã, miệng nhếch lên 15 độ tươi cười. Luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng Nhưng thử cách đều rất thỏa mãn Ai nấy đều cảm thấy anh rất đào hoa Phòng nhã Mà phụ nữ thì cứ liên tục dùng đôi mắt đẹp Phóng điện về phía anh Phía kiệt đi vào phòng bếp Lập tức thay đổi bộ dáng Người khác đâu Anh nhìn xung quanh phòng bếp bận rộn lúc nãy Giờ lại chẳng thấy ai Không nói không rằng bước nhanh lên văn phòng Ở lầu 2 Lúc đẩy cửa bước vào Anh liền thấy nhân viên chen chúc ở đây Nó thật đáng yêu Nhị chủ tiểu gia nói Này xem này, nó vừa cười, nó thích tôi Cho tự ôm nó đi Sư phó bách chuyên về món nướng Đang trùm người về phía trước định ôm đứa nhỏ Tránh ra đi Không phải vừa nãy mới ôm sao Chỉ có ân lẫn ôm nó thì nó mới không khóc Hai người họ thật là có duyên Sư phó ngải tâm, chuyên làm điểm tâm lên tiếng Phí kiệt thầy đám nhân viên cứ nháo nhào lên Không kiên nhẫn quá to Các người ở đây làm gì Không làm việc sao, tránh hết cho tôi Tất cả mọi người quay đầu nhìn anh, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm món ăn độc đáo nào đó. Phí Kiệt nhìn hứa ân ân, còn cái kia đưa lưng về phía anh, đầu tựa trên vai cô, mông còn quấn tã Đứa bé này, là chuyện gấp đó à? Phí Kiệt hỏi. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh, bao gồm cả người đang mặc âu phục, diện mạo nhã nhặn đang ngồi bên hứa ân ân, kỷ đại vũ. Phải là chuyện gấp, em còn muốn hỏi ý kiến của anh trước khi quyết định. Hứa ân ân ôm đứa bé đứng dậy Đối mặt với phí kiệt nói Đứa bé tựa đầu trên vai cô Cứ cười hỉ hì phía sau lưng cô À ha, em từ khi nào mà tôn trọng anh vậy Phí kiệt bĩu môi Giọng nói đầy vẻ treo chọc Anh xem qua tờ giấy này đi Hứa ân ân đưa tờ giấy cho anh Phí kiệt nhìn khuôn mặt không cười của cô Biết chắc là cô đang giận anh Chết tiệt Tự nhiên không đâu đem đứa bé tới đây Anh cúi đầu nhìn tờ giấy Ra đầu nhé mắt run lên Tờ giấy viết, Phí Kiệt, đây là trách nhiệm của anh, nó tên là Phí Đình hiện tại đã một tuổi. Chết tiệt, đó không thể nào là con anh, Phí Kiệt lập tức phủ nhận. Hứa ân ân xoay đứa nhỏ đối diện với anh. Phí Kiệt thoáng chốc giật mình, trừng mắt nhìn bạn sao thu nhỏ của mình. Khuôn mặt rất giống, đôi mắt cũng giống, đôi môi cũng giống, ngay cả lúc cười rộ lên cũng hoàn toàn rất giống anh, chỉ có thể kết luận một điều, đứa bé này giống anh như đúc. Hứa ân ân nhìn về mặt kiếp sợ của phí kiệt, cô thậm chí cắn môi mới có thể đè nén nỗi đau trong lòng. Anh đã có con, cô hoàn toàn không biết người con gái sinh cho anh đứa con này. Cảm giác bị phản bội, quả thật rất đau, như roi da hung hăng quất lên trên người. Mà điều làm cho cô càng đau hơn chính là cô cắn bạn không có tư cách trách anh. Cô đột nhiên cảm thấy việc cô yêu anh say đắm là cực kỳ ngu xuẩn. Nó rất giống anh, đúng không? cứ ân ân ôm đứa bé, cố ý ngồi vào chỗ bên cạnh khỉ đại vũ. phí kiệt chừng mắt nhìn hai người ôm đứa bé, cảm thấy cực kỳ trướng tai gai mắt. cứ thế mà công khai thể hiện tình cảm sao? tưởng đây là sân khấu sao? anh cố tình không cho bọn họ được như ý. đi ra ngoài hết. phí kiệt hung hăng quát tháo, toàn bộ nhân viên văn phòng đều lùi về sau ba bước. thẹn quá hóa giận à? thím rửa chén đáng tuổi mẹ của phí kiệt nói. tôi thẹn quá hóa giận các người thường nói tôi bụng dạ hẹp hòi sao? phí kiệt lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm đám nhân viên, tự như mà cả đồng đang tìm mồi. có muốn biết sáng mai ai không cần đi làm không? nghe chuyện hot nhất tại đọc